Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz. Lý Kỳ sưởng sợ, nhận lấy tờ giấy nhìn, nhất thời ngây dại. Qua một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần. Đột nhiên nhớ lần trước vị đại quan nhân kia nói trong vòng một tháng, sẽ đối được ba câu tuyệt đối của mình. Vội hỏi vế dưới này là do ai nghĩ ra? Không biết, nhưng tờ giấy này do một thư sinh cầm tới. Lý Kỳ hơi trầm ngâm, nói đi thôi, chúng ta đi ra xem. Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh tới đại sảnh, Ngô Phúc Vinh chỉ về phía người thư sinh kia, nói chính là y. Lý Kỳ gật đầu. Đi tới, chắp tay nói với người thư sinh, "Chào tiểu ca, xin hỏi vế dưới này là do ngươi nghĩ ra à?" Vị thư sinh này nhận ra Lý Kỳ, lắc đầu, lau mồ hôi nói không phải là tại hạ. Vậy là ai? Chính là đệ nhất tài nữ của Đông Kinh Lý Nương Tử nghĩ ra Sắc mặt Lý Kỳ siết chặt Ngươi nói chính là Lý Thanh Chiếu Đúng vậy Thần tượng, thần tượng của ta rốt cuộc đã tới Trong lòng Lý Kỳ rất kiếp động Nắm lấy ốm tay của người thư sinh Rung giọng hỏi Vân A B Vân A Hiện tại Lý Nương Tử đang ở đâu Hành động này của Lý Kỳ đã hù dọa người thư sinh. Y rụt đầu lại, lắc lắc nói ta ta cũng không biết. Lý Kỳ sửng sốt, hỏi vậy từ đâu ngươi có tờ giấy này? Là nha hoàn của Lý nương tử đưa cho tại hạ. Nha hoàn của Lý Thanh Chiếu. Lý Kỳ nghĩ bụng, Lý Thanh Chiếu đưa tờ giấy này cho người thư sinh, chắc hẳn là có quen biết. Vội hỏi Lý nương tử đưa vé dưới phó thác cho ngươi. Chắc ngươi có quen với Lý Nương Tử Vị thư sinh tràn đầy kêu ngạo đáp Tại hạ từng may mắn được Thấy mặt Lý Nương Tử hai lần Thấy mặt hai lần Lý Kỳ đầy vẽ hoài nghi Nói à Cơn Hơn Nơn Gơn U Vinh Quy Quy Ờ Ừ Có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Cái gì mà thấy mặt hai lần? Rốt cuộc người quen hay không quen Lý Nương Tử liệu có thể giới thiệu ta cho nàng ấy không? Điều nâng a y cơn hân y y rơm quy quy sợ không thể. Vị thư sinh kia lắc đầu. Mi tốn thời gian của lão tử. Hai mắt Lý Kỳ lộ vẻ thất vọng. Lại hướng thư sinh kia nói nếu ngày khác tiểu ca có cơ hội gặp lại Lý Nương Tử. Hy vọng tiểu ca có thể thông báo cho Tại hạ một tiếng. Tại hạ nhất định có hậu lễ. Ừ. Vị thư sinh kia vô ý thức gật đầu. Lý Kỳ thở dài, thấp giọng nói với Ngô Phúc Vinh, Ngô đại thúc làm phiền chú gọi điền thời một tấm ván gỗ trên kia xuống. Lại gọi phu nhân viết lại vế dưới này rồi treo lên. Nhớ kỹ ở dưới phải ký tên Lý Thanh Chiếu. Thần tượng là thần tượng, lợi dụng được thì vẫn nên lợi dụng. Ngô Phúc Vinh gật đầu liền đi. Một lát sau, Ngô Phúc Vinh dẫn theo mấy người điền thợ một tới. Mấy người điền thợ một nhanh chóng lấy ra dụng cụ tháo tấm ván gỗ và tấm câu đối tịch mật hàng xong không thủ quả xuống. Giờ đây, toàn bộ người trong Tây Tiên Cư đều ngẩng đầu theo dõi điền thợ một, người nào người nấy đều lộ vẻ chờ mong. Điền thợ một gỡ xong, liền đưa tấm gỗ cho Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh run rẩy nhận lấy tấm gỗ. Trên đó viết gì ông ta cũng không biết. Hôm nay có nhiều người xem như vậy, trong lòng ít nhiều có chút không yên. Hơi liếc mắt nhìn Lý Kỳ thấy hắn nháy mắt, ý bảo nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Ngô Phúc Vinh hít sâu một hơi, giơ cao tấm ván gỗ lên, rồi ở trước mặt mọi người chậm rãi kéo tấm vải đỏ xuống. Sau khi nhìn thấy chữ trên tấm ván gỗ, Đám thực khách liền xôn xao. Chỉ thấy trên ván gỗ viết một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo khai thủy tùng diệp 30 sau. Cái tên bình thường, chữ viết cũng không có gì đặc biệt khiến cho mọi người không khỏi thất vọng. Nhưng giá tiền 30 sau thì thật quá đắt. Ba điều này gộp lại khiến cho nhất thời mọi người không biết phản ứng kiểu gì. Một thực khách không nhịn được lòng hiếu kỳ, hướng Ngô Phúc Vinh hỏi Ngô trưởng quầy: Đây là món gì mà giác tận 30 sâu tiền? Ngô Phúc Vinh cũng bị giác tiền này dọa cho ngây ngốc. Thẫn tho nhìn Lý Kỳ như muốn hỏi không phải ngư định đùa cực khách hàng đấy chứ? Lý Kỳ đứng ra cười nói món khai thủy tùng dịp này thật ra là một món suốt. Còn cụ thể như thế nào thì phải có người gọi món này tự nhiên các vị sẽ biết. Tuy nhiên tiểu điểm có thể cam đoan tuyệt đối là đáng giá. Ba mươi xấu rất đắt. Lý Kỳ không cho rằng như vậy. Người khác một bộ danh họa, một thanh đao tốt đều mua hơn một nghìn sâu. Một món ăn nổi tiếng mới ba mươi sâu, đúng là không có gì phải ngạc nhiên. Hốn hồ, hắn tin tưởng sẽ có một vài người sẵn ăn nguyện ý cầm bạc tới gọi món này. Lùi một bước cho dù không có cũng không sao cả. Dù sao đã đặt ở đây rồi. Ngươi thích gọi hay không kệ ngươi, cũng không phải ta chờ số tiền đó để cúi mạng. Lý Kỳ thấy mọi người đàm luận món ăn này, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị quay về phòng bếp. Nhưng vừa mới say người, chợt thấy tiểu đào đi xuống từ trên lầu, tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Lý công tử, phu nhân bảo công tử lên lầu một chuyến, có chuyện gì không?" "Nô tỳ không biết." Lý Kỳ gật đầu, nghĩ bụng nhất định là vì món khai thủy tùng diệp kia. Đi thôi. Lý Kỳ đi theo Tiểu Đào tới Nhã Giang Thiên Thượng Nhân Gian. Thấy bên trong ngoại trường tầng phu nhân ra, còn có hai người đang ngồi. Một là Bạch Thiển Dạ, hai là một vị văn sĩ mặc áo xanh. Lúc trước tầng phu nhân có nói cho Lý Kỳ, hôm nay Bạch Thiển Dạ sẽ cùng một người bạn thân tới bái phỏng. Còn bảo hắn chuẩn bị vài món ăn ngon Giờ đây Lý Kỳ đang thất lạc vì không được gặp Lý Thanh Chiếu, cho nên hắn chỉ nhìn lướt qua vị văn sĩ mặc áo xanh kia, ngay cả chào hỏi cũng không có hứng thú. Bạch Thiện Dạ thấy vẻ buồn bực của Lý Kỳ, còn tưởng rằng hắn buồn bực vì có người đối ra vé dưới. Nàng cười hì hì hỏi làm sao vậy, có phải ngươi không ngờ lại có người đối ra được vé dưới nhanh như vậy không? Lý Kỳ tức giận nói ta treo ba câu đối đó lên, Đương nhiên hy vọng có người có thể đối được. Huống hồ vẫn là Thanh Chiếu tỷ tỷ của ta đối được. Ta vui vẻ còn không kịp ấy chứ. Chỉ là vì sao Thanh Chiếu tỷ tỷ không tự mình tới? Chẳng lẽ có việc gì bận? Thanh Chiếu tỷ tỷ, Bạch Thiển Dạ sửng sờ. Nói nghe ngữ khí của ngươi, có vẻ như ngươi quen biết lớn. Ừm. Nương. U. Vâng. Quy, quy, ờ, nơn, gơn Tử vậy, Lý Kỳ lắc đầu thở dài quen thì có quen Chẳng qua là ta quen nàng mà nàng không biết ta Thực ra ta rất muốn thấy mặt nàng ấy một lần Tuy nhiên ai Bạch thiện dạ thấy hắn không giống nói dối Lại nghĩ tới vẻ kiếp động vừa nãy của hắn Nghi ngờ nói vì sao ngươi muốn gặp nàng ấy như vậy Lý Kỳ không che dấu chút nào từ nhỏ ta đã yêu mến thơ của nàng ấy rồi. Từ lúc ta tới bơn, à, cơn, dơn, dơn, quy, quy, ờ, nơn, gơn, kinh. Nguyện vọng đầu tiên chính là có thể nhìn thấy nàng ấy. Ngươi có điều không biết. Ở quê ta có truyền lưu một câu như vậy, bình sinh không được gặp Lý Thanh Chiếu. Tự xưng thi thánh cũng ủ ổng công. Bạch Thiển Dạ cười khúc khích nói đây là lần đầu tiên ta nghe thấy câu đó. Cũng không biết ngươi nói là thật hay giả. Lý Kỳ nghiêm mặt nói đây chẳng qua là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Ta sẽ không cầm thanh chiếu tỷ tỷ để nói giỡn. Vẫn còn gọi thanh chiếu tỷ tỷ. Ngươi chưa từng nhìn thấy nàng ấy đã gọi thân thiết như vậy. Bạch Thiển Dạ treo gẹo Ta thích thế đấy, ngươi quản được à?" Lý Kỳ tức giọng nói